Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. thượng audio.net Không bình luận thêm cái gì, mà gương mặt của bác Luyện thì càng ngày càng trầm trầm. Bởi vì Hà Lộ từ khi vào nhà họ Bạch để đi theo bên cạnh ông học hỏi, cho nên đối với Hà Lộ, ông có tình nghĩa thầy trò. Lúc Hà Lộ 17 tuổi mới vào nhà họ Bạch, ông còn một năm làm thân phận người giám hộ. Bác Luyện rất hiểu suy nghĩ của chủ nhân mình, có thể nói hộ ra rất là hào phóng tràn đầy tình nghĩa cũng vui vẻ đem tiền của ông đi làm từ thiện, nhưng ông vẫn như nhiều người khác mẫn cảm đối với xuất thân của Hà Lộ, hay là thực hiện được lời hứa giúp đỡ Hà Lộ, nhưng đối với chuyện đồng ý để cô trở thành một thành viên của gia đình vẫn là lưỡng lự không chấp nhận được. Một đời bác luyện làm quản gia trong nhà họ Bạch, cha của Hồ Gia có quan điểm riêng của mình. Năm đó Hồ Gia muốn cưới Trist Vụng Thư làm vợ, liền bị gia đình phản đối, bởi vì nhà họ Bạch giống như mọi gia đình trong khắc đạo đều yêu cầu chính là môn đăng hộ đối Hổ ra so với cha Của ông sáng suốt hơn một chút Nhưng cũng chỉ có một chút Giống như nghĩ Bạch An Kỳ cưới Hà Lộ Còn tốt hơn cưới người mẫu Tuyết Nhi Bàn về diện mạo, về trình độ học vấn Bàn về gia thế, Tuyết Nhi vẫn xứng đối với Bạch An Kỳ hơn Nhưng hết lần này đến lần khác, Hổ ra đều không hài lòng Bởi vì lập trừng chính trị trong nhà Tuyết Nhi Là đối nhập so với bọn họ Ai, Hà Lộ có muốn xin ra không? Hồ Gia vẫn chưa từ bỏ ý định. An kể nói, Nó không muốn chúng ta, cho Hà Lộ biết chuyện này. Nó sợ con bé sẽ đem đứa con bỏ đi. Hồ Gia im lặng. Ông rất hiểu đứa con của mình. Chỉ cần nó nói như vậy, Ông cũng hiểu nó đã quyết tâm. Nếu ai ngăn cản nó, Nó sẽ trở mặt với người đó. Thần thể của Hà Lộ có khỏe không? Bạch phu nhân từ đầu đến cuối Không có mở miệng mà hỏi lại. Đã bị bệnh rồi. Bác sĩ Nhan trả lời bạch Phương nhân. Giọng nói và thái độ đều thay đổi 180 độ Hổ ra thấy vậy rất là không vui Bảo mẫu và đại lực nghiệp phép trời sau Đứa con của an kỳ kia Thần kinh thép hay sao hả Làm sao có thể chăm sóc cho bệnh nhân và phụ nữ có thai được chứ Lát nữa Phiền tiếm luyện qua đó ở hai ngày có được không Lên nghe theo phu nhân đi Bác luyện thở phào nhẹ nhõm Trời ạ sao em lại nhiều chuyện như vậy chứ Hổ ra cũng oán trách bà giáo của mình Em nhiều chuyện lúc nào chứ Em chỉ nhờ bác luyện chăm sóc hà lộ mà thôi có liên quan gì tới anh sao hả bạch phu nhân nhàn nhã thường thức chàng như cũ hồ gia nhìn bà dã trầm trầm vì sao có chỉ mình anh đau khổ chứ quá là lung tung rồi có nhà ai mà chị hai gả cho cậu em gái trở cho cháu ngoại sao hả đến lúc đó an kỳ phải gọi cậu nói như thế nào hả bạch phu nhân nghe thế vậy thì cười hừ sao hả bây giờ anh mới thay em phiền não hả đừng có mà giả bộ lên vũ cũng chưa nói sẽ gả đâu anh hiểu cho nên em tình nguyện cho an kỳ cưới hà lộ Em trai em không cần phải cưới lên Vũ có phải không hả? Bạch phô nhân cất tiếng than tử. Lên Vũ và kiến mình có vấn đề của bọn nó. Một đăng hộ đối không quan trọng. Em cũng là phụ nữ. Cũng không muốn cả cho một người đàn ông đối với quá khứ của em để ở trong lòng. Em đã nói với anh, để cho Hà Lộ đi theo A Kỳ đến Paris có việc riêng. Mà việc trên này không phải là muốn Hà Lộ ở nhà họ Bạch làm tổng quan. An Kỳ thích con bé, mà đứa bé Hà Lộ này lại quen thuộc công việc trong nhà như vậy. Em dạy con bé trong coi sổ sách sẽ con bé xử lý khách cứa Đến nhà mình sự tiệc Con bé làm rất là tốt Có người con dâu như vậy anh có gì là không vừa ý sao Làm việc thiện, Không cần hồi báo mới gọi là thiện. Hôm nay anh quên góp tiền Anh liền cảm thấy mình bố thí cho bọn họ Anh gió với người khác cao hơn một bậc Cho nên một ngày nào đó Thấy đối phương ngồi ngang hàng với mình Lại cảm thấy không dễ chịu Nhưng mà anh suy nghĩ một chút đi Nếu có thể giúp người khác Có ai hy vọng mình là người được người ta giúp đỡ chứ Hơn nữa giúp đỡ người khác Có nghĩa là mình có năng lực giúp người cái đó mới là đáng quý. Giống như những người trong hội từ thiện, có người nói mình sẽ ủng hộ hết sức lực, kết quả khi bà ấy phát hiện con của mình là con riêng, liền kêu khóc om sòng, sống chết mà uy hiếp con của mình. Anh nghĩ một chút coi, đây không phải là rất mâu thuẫn hay sao? Anh bỏ tiền ra thành lập quỹ từ thiện, trợ giúp những người phụ nữ đáng thương, tại sao lại cắt bỏ xuất thân của Hà Lộ, chẳng phải là giải ngân rằng nghĩa sao hả? Vừa mở miệng chính là một chuỗi đạo lý khiến cho hồ gia lầu bầu. tôi được rồi, em lại lão đại. Em nói là đúng nhất. Bạch phu nhân trận mắt nhìn ông xã của mình không cam lòng nói. Được rồi, nếu anh đã nghĩ như vậy, đứa bé trong bụng hà lộ sau khi sinh ra không cho phép anh ôm. Cái gì chứ? Làm gì có chuyện ông nội không thể ôm cháu nội của mình? Cái này mà em cũng nói được à? Mấy người khác giải thích cho ta nghe thử coi nào. Người chính nghĩa rất khó khăn. Để đứt tuyệt với người nhà nha. Băng dị nhăn cười hắc hắc nhìn thấy ông bạn già của mình làm ông rất là hứng thú. Lệnh của phu nhân Tôi không thể không thực hiện. Nhưng mà tôi có thể giúp lão ra ôm tiểu thiếu ra đi tàn bộ. Cũng có thể giúp lão ra bởi tiểu thiếu ra đi chơi. Mà cũng có thể... mẹ nó chứ. Đó là cháu của ông hay là cháu của tôi hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net